Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nên phải đi về trước Đợi cho ông đi khỏi anh Bình Mấy từ từ bước tới thì thầm bên tai của Tuấn Này Cậu gặp con Huệ rồi phải không Sao sao anh biết Lúc mê man ngoài xin gì vì đau Thì tôi còn nghe thấy cậu gọi tên của nó mà Cái gì ạ em gọi tên Huệ Đúng rồi tôi không nói sớm là bởi vì Có ông biết ở đây Ông ta chua ghét những chuyện mê tín Nhưng mà thấy tình hình của cậu như thế này á Tôi đâu thấy im lặng Mà nói đúng hơn là cậu bị nó ám rồi đó Vận xui rồi của nó đang ập lên người của cậu Vô lý Tự dưng anh lại đổ cho Huệ như vậy Tôi bị thế này là tôi bất cẩn mà thôi Chứ làm gì có cái chuyện do cô gái ấy Anh đúng là người làm trong nhà nước như là em mê tín quá đi trước những lời nói của Tuấn Thì anh Bình có vẻ hơi phật ý Nhưng rồi anh cũng nói Cậu không tin cũng được Tôi chỉ muốn nói cho cậu là cậu cẩn thận hơn thôi Có khi cậu bị những cái vong tà trong căn nhà đó ám Đúng sai từ từ cậu sẽ trải nghiệm Nói xong anh Bình cũng ra về nốt Nằm lại một mình trong căn phòng Với những suy nghĩ ngổn ngang Tuấn tuy ngoài miệng vẫn bác bỏ Giết lập trường của mình Nhưng trong thâm tâm anh lại bắt đầu Có chút lung lay Đó chính là cái giấc mơ kinh dị kia Thứ gì cũng mờ ảo Duy chỉ có hình ảnh cô gái tên Huệ Là hết sức rõ ràng Thậm chí Tuấn còn không bỏ sót Một giây nào biến đổi Từ một người bình thường trở thành một bộ xương khô. Liệu tất cả chỉ là sự trùng hợp? Là Tuấn đang nghe quá nhiều về chuyện tâm linh ở đây cho nên mới hình thành lên sự ám ảnh trong vô thức. Càng nghĩ càng rối cho nên anh quyết định ngưng dòng suy nghĩ của mình lại. Ngay chiều ngày hôm ấy sức khỏe của Tuấn đã ổn định cho nên anh được bác sĩ trở về. Đúng là vết sưng trên chân đã giảm đi đáng kể. Anh tự nhổ với bản thân của mình là phải cẩn thận hơn. Nhưng có vẻ như vận đen vẫn chưa đèo bám lính mình. Về tới nhà thì Tuấn mới nhận ra anh đã đánh rơi chiếc điện thoại và cả ví tiền của mình dọc đường. Đưa tay lên vỗ chán bành bạch anh cười khổ. cái gì thế này, mình đúng là... Nói rồi anh tức tốc đi ngược lại đoạn đường từ chạm xá về nhà. Vừa đi cặp mắt của Tuấn cứ chăm chăm nhìn xuống đất. Gần 2 giờ đồng hồ trôi qua vẫn không hề thấy đồ của mình dự ở đâu. Tuấn nhớ lại lần cuối cùng anh trông thấy nó là trên đường đi về. Khi ấy Tuấn còn nhắn tin cho bạn của mình nên không thể nào quên được ở trạm xá. Thế là mất thật rồi. Thất hiểu quay trở về ủy ban, cương mặt của Tuấn lúc này chẳng khác gì một cái bánh bao chiều cả. Anh thờ dài thiểu não lắm, của cái mất đi thì có thể làm lại được, nhưng còn đống giấy tờ quan trọng trong ví, chắc anh phải mất kha khá thời gian và thủ tục xin cấp lại chúng. Mở cồng Tuấn lọ mọ tiến vào trong sân, đình bồng sẽ tiếp tục hái một ít rau vào úp mì. Nhưng bước đi chừng mấy bước thì anh khựng lại, bởi ánh mắt của Tuấn nhìn thấy rõ, dưới cái máy hiên nhà trước điện thoại và ví tiền của anh được đặt ngay ngắn ở đó. Không thể tin vào mắt của mình Tuấn lao tới và đúng thật là nó, anh liền ngỡ ngàng thốt lên. Ồ sao nó lại nằm ở đây, chuyện gì vậy? Từ trạm xá trở về Tuấn thậm chí chưa hề bước vào tới đây. Vậy thì nó ở đâu ra? Là ai đã đem đến bỏ ở đây? Nghĩ tới đây thì bất giác một luồng hơi lệch ập đến làm cho Tuấn dùng mình. Theo phản xạ anh quay ngoắt lại đào mắt nhìn khắp một lượt như thể tìm kiếm một người nào đó. Và tất nhiên là chẳng có ai ngoài anh ở trong sân. Càng nghĩ càng rối Tuấn không hái rau mà chạy thẳng vào bên trong. Bên trong cũng không hề có một bóng người. Cương mặt của Tuấn nghệt đi như thể từ trên trời rơi xuống. Đúng lúc đó thì anh Bình chạy xe máy từ ngoài vào gọi lớn. Tuấn ơi, có nhà không? Nghe tiếng gọi Tuấn bước ra. Em đây, à, tôi mới chạy qua chạm xá. Người ta bảo cậu về rồi cho nên mới chạy qua đây tìm này. Có chuyện gì ạ? Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là thấy cậu vừa mới xuất viện cho nên là tôi với Trung Mỹ. Bản với nhau là đãi cậu một bữa, cậu yên tâm, không có tốn kém gì cả. Toàn là đồ tự đánh bắt được ở dưới sông. Cầu qua ông về cho vui nhà chú Mỹ nhé. Đang trong lúc hoang mang dâng trần này thì đúng là lúc Tuấn rất cần không khí đông người để giải tỏa. Không chút ngần ngại anh đồng ý ngay. Được rồi, khi nào cho em tham gia với. Bây giờ luôn, còn nếu cậu muốn nghỉ ngơi thì lát nữa cũng được. Không sao nghỉ đủ chưa mà, mình đi anh. Vừa nói Tuấn vừa leo lên chiếc xe tự tử di chuyển. Các nhà của ông Mỹ hôm nay có khách cho nên ông chắc cũng dọn dẹp lại đôi chút thì nó vẫn cũ kỹ nhưng đã ngăn nắp gọn gàng hơn lần trước. Trong tích tuấn ông phỉ cười. "Khoe dữ đấy hả? Giả vâng hả?" Bữa tiệc mà anh Bình nhắc đến lúc nãy là một con cá lớn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net